Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Người kiếm lấy củ nghệ rửa sạch giã nước cốt bôi trực tiếp vào vết bỏng ngày 5 lần nhớ phải làm đúng như lời ta dặn chỉ một tuần sau vết thương sẽ lành hẳn Tất cả mọi người nghe xong thở vào nhẹ nhóm Hai người kia không kiềm chế được lại bật khóc tù tù Đội ơn cô Khả tình khẽ mỉm cười Cô ấy móc ra một chút tiền đưa cho người mẹ Bà cầm lấy, mua chút gì, nấu cho em ăn. Bà mẹ lắc đầu nguẩy nguẩy. Tôi không dám, cô đã giúp chúng tôi quá nhiều rồi. Chúng tôi không có gì đền ơn cô được hết. Khả tình lắc đầu với nói. Ân huệ gì, bà cầm lấy đi. Ta cũng chẳng có nhiều. Hai người mau đưa em ấy về. Nếu có gì bất thường cứ quay lại đây tìm ta. Hai vợ chồng kia cúi đầu cảm ơn cô một lần nữa. Rồi nhanh chóng rời đi Đứa bé kia bỗng thôi lên Chị gái xinh đẹp ơi Chị cẩn thận Theo sau chị có nhiều người lắm Tất cả nghe đứa bé ấy xong đều dùng mình Người mẹ vội quát Con đừng ăn nói hàm hồ Chị ấy đã cứu giúp con một mạng Mau cảm tạ chị ấy đi Đứa bé vẫn một mực khẳng định còn nói thật Có người đàn bà đang mang bầu Với một cụ già và một đứa bé cứ theo sau chị ấy. Nghe tới đây cả tình bất giác lùi lại, loạn troạn xuyên ngã. Vợ chồng người kia vội vàng xin lỗi cô, rồi nhanh bế đứa bé ra ngoài. Tâm trạng khả tình lúc này rối loạn tột độ. Khả năng mình bị vong án thật rồi. Trong sách có nói, trẻ em dễ dàng nhìn thấy người âm, bởi thị giác của chúng tốt hơn người lớn rất nhiều. Chúng có thể thấy hình ảnh trong vùng cực tím, Còn nữa Người mà đứa bé đó kể y hẹt như giấc mơ hồi nãy Ta đã thấy Rốt cuộc những bóng ma kia theo ta để làm gì Thằng xỉu lẫn quân hần Thấy cô ấy cứ đờ người ngẫm nghĩ Chúng càng kinh sợ Bóng khả tình cắt tiếng Này hai đứa Ôi Cô ơi Cả hai đứa đều hét ẩm lên run dày Khả tình vội quát Hai đứa bay làm gì mà như gặp ma thế Làm ta thoát cả tim tôi đi vào nhà đi Ban ngày ban mặt ma quỷ gì ở đây Buổi trưa Khi cả tình đang lim dim mắt Thì tiếng thằng siêu hét lớn Cô ai ơi Cô cả ơi ông gặp chuyện rồi Cả hai người con gái nghe xong Mặt mày tái nhận Với bước nhanh lại cho thằng siêu Ông làm sao tổ trình vội quạt Bầm cô ông Ông giết người rồi Thằng Sửu lắp bắp nói mãi mới hết câu. Cái gì? Cả hai nhuân gái đều đồng loạt thốt lên. Cả tình vội lên tiếng. Mày bình tĩnh, nói từ từ ta nghe. Sao giết người gì ở đây? Thằng Sửu vẫn còn chưa hoàn hồn. Một tay ôm ngực thở hồn hèn. còn mới nghe tin này ở ngoài chợ. Mấy tên lính nói với nhau. Nghe đâu ông chữa bệnh cho đứa bé gái con quan huyện mà nó chết rồi. Ôi giời Cô khả tình ngét mặt lo lắng vô cùng Vội bàng quay sang nói với cô chị Chị ơi Chúng ta giờ phải lên huyện một chuyến Em nghi có oan khuất gì ở đây cha chúng ta không thể sơ sảy như vậy được Mau lên chị Cô gái kia nghe xong khẽ hừ lại Lên đấy xong làm gì tiếp Cẩn thận họ lại lôi vào ngục Mày có giỏi thì cứ đi một mình Tao không đi đâu Tới cha còn không biết xoay sở thì cỡ mày làm được trò chống gì. Chỉ được cái lo bỏ trắng răng. Khả tình quá bất ngờ. Cô không nghĩ rằng chị gái mình lại có suy nghĩ đến mức vậy. Ông ấy là cha chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta không đi, e rằng cha sẽ gặp chuyện lớn. Tôi không nghĩ chị lại ích kỷ chỉ lo cho bản thân mình tới vậy. Chưa kiếm để em gái nói hết câu. Người chị đã gần cổ lên cái. Mày tử tế cái nỗi gì Con đạo đức giả Lúc nào cũng trưng cái bộ mặt đáng thương ra Cho người khác phát bực Mày đi đi, đi mà tìm cách cứu cha Ta chống mắt coi mày cứu cha mà cách nào Thôi, ta bận rồi Lát cậu Toàn qua đây dù ta đi ngắm cảnh Hôm qua ta hứa với cậu ấy không thể thất hẹn được Thả tỉnh bức rung nhìn chị mình Nhưng không biết làm gì hơn Cô quay sang hỏi thằng Sưu với con Hân Hai đứa Có hai đi cùng ta thăm ông không? Ngoài được kia quờ rúm lại cúi gằm mặt không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net